Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 540 vận khí, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz, toàn thân ma khí cuồn cuộn một cố linh áp kinh người từ trên trời mà, ráng xuống, phốc, lão ma đột nhiên phun ra một ngụm hắc huyết nhìn qua giống như có kịch, độc tật, hắn điểm một chỉ về phía trước, huyết vụ đón gió chợt lóe sáng lên rồi. Tiêu thất không thấy đâu thay vào đó là xuất hiện những ký hiệu kỳ lạ. Xung quanh lão. Luôn chuyển bay múa xung quanh cuối cùng toàn bộ biến thành một đó Huyết sắc hoa sen dưới chân lão. Nhìn qua rất xinh đẹp, tràn ngập phong cách thần bí cổ xưa. Cùng lúc đó, xa xa ngàn dặm phía trước, một đoàn thanh quang chói mắt. Tốc độ mắt thường khó thấy được. Chính là Lâm Hiên đang thi triển cổ. Thiên vi bộ. Biểu tình Lâm Hiên tràn ngập biển tình lạnh lùng cuộc truy đuổi này. Còn muốn kéo dài bao lâu đây hả trời? Nhiều ngày như vậy Lâm Hiên cũng không nghĩ ra được sách lược nào mà thoát thân đến giờ chỉ có thể đi. Bước nào hay bước đó. Đối với việc lão quái vật đó không chịu từ bỏ ý đồ đuổi giết mình. Trong lòng Lâm Hiên cũng tràn ngập thù hận. Nhưng dừng lại để sống mãi với nhau thì Lâm Hiên tuyệt đối không làm thế. Hắn tự nhiên không phải trẻ nhỏ mà không biết phân nặng nhẹ. Cho dù bảo vật và thần thông của mình không kém, nhưng trước lão quái, vật này quả thật không có chút phần thắng nào cả. Không nên chỉ vì chút nóng giận này mà mất mạng, đem cái giận này kiềm. Ném lại cùng đối phương cùng thi hiên nhẫn mới là sự lựa chọn chính. Xác, tính cách lâm hiên luôn luôn rất trầm mùng vừa mới bước chân là tiên lộ. Đã như thế càng không cần phải nói khi đã trải qua mấy trăm năm tinh. Phong huyết vũ ma luyện. Đột nhiên thân hình Lâm Hiên đứng lại. Quay đầu lại phía sau trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ bất định. Lão quái vật này đang bận biểu diễn siếc hay sao mà tự nhiên lại. Không tiếp tục đuổi theo mình. Lâm Hiên thì thảo tự nói nếu sự tình mà tới nước này mà Lão ma đột. nhiên buông tha cho hắn thì đánh chết hắn cũng không tin là thật. Lão gia hỏa này nhất định có âm mưu. Đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn này Lâm Hiên cũng vô phương mà. Đoán được chỉ có thể thừa dịp này mà tận lực kéo xa khoảng cách. Mà hiện tại ở chỗ độc long lão tổ sau khi đóa huyết sắc hoa sen hiện ở. Dưới chân thì trong miệng lão tao không ngừng truyền ra tiếng chú ngữ. Mang phong cách cổ xưa dị thường đột nhiên không gian phủ cận méo mó. Đóa huyết sắc hoa sen dưới chân lão cũng không ngừng xoay tròn trong. Sát na thân hình lão ma biến mất tại chỗ. Thuấn di. Nhưng không phải là thuấn di bình thường, bình thường một lần thuấn di. Vọn vẹn chỉ mấy ngàn trưởng pháp thuật này như ẩm chứa một chút pháp. Tắc không gian thần thông. Xa xa, lâm hiên giật bắn mình trên mặt tràn đầy vẻ khó tin cơ hồ nghĩ. Đến mấy hôm nay chạy trối chết mà bộ phận cảm ứng bị lỗi trong nháy. Mắt lại cảm ứng lão ma chỉ cách mình khoảng 200 dặm hơn. Này không phải chuyện đùa chứ, thật là đáng sợ. Lâm Hiên cũng không chút nghĩ ngợi liền vận dụng Cửu Thiên Vi bộ đến, cực hạn thân hình hắn cùng lão ma lại một lần nữa biến mất. Nhưng sau, đó thân ảnh hai người lại xuất hiện cùng một lúc, khoảng cách 200 dặm vẫn như cũ. Người nghĩ có thể chạy đi nơi đâu Sắc mặt Lâm Hiên có chút sợ hãi Chẳng lẽ bản thân lại phải ngã xuống ở đây sao Trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả mới đến được linh giới lại chia Lìa Nguyệt Nhi cũng không biết cầm tâm đã sớm đến linh giới hiện tại Hạ lạc ở nơi nào Lâm Hiên không cam lòng mà ngã xuống ở nơi này Rất nhanh đã đem tạm Niệm trong lòng bài trừ Hôm nay chỉ có thể tử chiến mà thôi Hít vào một hơi, lâm hiên. Nhưng mà nên đối mặt như thế nào đây? Tuy mắt không nhìn xa tới như vậy, nhưng thần thức lại mạnh mẽ cảm ứng. Rõ ràng là lão ma chỉ cách mình hơn 200 dặm Tốc độ này quả thật làm kẻ khác phải kinh sợ. Mình đã quá xem thường đồng huyền kỳ lão quái vật rồi. Nhưng mà tại sao lúc đầu hắn lại không trổ ra bí thuật này nhỉ tội tình gì phải? Truy đuổi miệt mày chín ngày chín đêm chứ. Ý niệm vừa chuyển thì đã không kịp suy ngẫm thì không gian phía trước. Chợt giao đồng, một thân anh quan thuộc xuất hiện. Chính là lão ra. Hỏa độc long lão tổ. Cả người lão ta vẩy che kín người bắp thịt cơ hồ cũng bự lên không ít. Chắc mới tập tạ về. Lâm Hiên liếc mắt đã nhận ra lão quái vật này. Lâm Hiên hít một ngụm lương khí, pháp lực lão ma sao lại bảo tăng như... Thế chính bản thân mình hít thở cũng không thông dưới uy áp này. Không đúng, pháp lực lão ma rồi rào có chút dư thừa giống như là một. Cái hồ lại cố chứa nước từ biển. Toàn thân lão ta, mỗi khối bắp thịt, mỗi một kinh mạch giống như muốn. Nổ tung ra. Tiểu tử, không trốn nữa sao? cư nhiên dám đem lão tổ ta đùa bỡn ta. Muốn, đột long lão tổ trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, đem cái thế như muốn ăn. Tươi nuốt sống Lâm Hiên đang muốn đùa dẫn với Lâm Hiên vài câu thì thân thể lại chợt biến hóa một cách không tưởng. Đầu tiên là miệng đã không còn cử động theo ý muốn cư nhiên giống như người câm. Tiếp đó cái mũi giống như đồ giả sụt đổ xuống. Vốn đang là một đầu dao long uy vũ nhưng hiện tại quả thật buồn cười. Không tả nỗi nhưng bất quá chỉ là mới bắt đầu thôi. Biến hóa khủng bố nhất chính là bụng hắn như quả bóng ra đang căn. Phồng lên như một thai phụ 9 tháng 10 ngày mà còn không ngừng. Bảnh trứng lên thêm. Lân giáp sáng bóng trên người cư nhiên từng mảnh từng mảnh bóc ra cái. Bụng trứng lên như một quả khí cầu. Này! Lâm Hiên đầu tiên là ngạc nhiên nhưng sau đó lại toát ra vẻ như lượm. Được vàng. Còn đột long lão tổ thì trong mắt đầy oán đột trong lòng. Chửi ấm lên cũng không thể làm gì khác Thật là không cam lòng Chỉ nán thêm một chút nữa là được rồi Vừa rồi hắn sử dụng bí thuật này Cho dù là bản thể cũng phải gánh một Lực lượng kinh người Không dễ dàng mà tùy tiện sử dụng huống chi đây Chỉ là một cách phụ thân chi thể Nhưng hắn không thể không làm như vật Bởi vì nếu tiếp tục truy đuổi Thì thân thể này lập tức không chịu đựng nổi nữa Nếu vận khí tốt một Ít nói lại một chút thì có lẽ có thể diệt sát tiểu tử này. Nhưng vận khí lại không đứng về phía lão vừa mới đuổi tới chưa kịp nói. Hết kịch bản thân thể lại không chịu nổi, sụp đổ rồi. Loại tình huống này hắn chỉ thúc thủ vô sách, chỉ có thể đem cuộc tức. Này mang về ngâm giấm. Nói trắng ra, hết thảy đều là do vận khí, sai một ly đi đi ngàn. dặm. nếu có thể kiên trì thêm một lát thì tiểu tử họ lâm này đã chết. Dưới tay mình Nhưng lúc này cả cơ thể sụp đổ căn bản không thể động đẩy được Thân Thể lại không ngừng trương phồng lên Càng lúc càng lớn đường kính đã vượt qua 3 trượng 1 trượng 3,3 mét Nhìn thoáng qua cứ như một quả bóng xa Linh lực trong thân thể không Ngừng tàn phá bên trong Oanh Linh quang chợt lóe Một tiếng nổ làm trời long đất lở cơ thể lão ma đã căng phòng đến cực hạn như một quả bong bóng ầm ầm nổ tung, huyết vụ bay đầy trời, sau đó rơi thẳng xuống biển sâu.